Phan bước thật nhanh lên cầu thang không dám nhìn tiếp vào ngôi mộ đó nữa. Bên trong ngôi nhà của thầy Mo phén thật ra lại rất bình thường, khác hẳn với sự u ám ma mị khi mà nhìn từ bên ngoài. Ở một góc nhà bếp lửa vẫn đang cháy ở giữa bếp, có đặt một chiếc nồi nhỏ. Bên trong ngôi nhà vô cùng trống trải, chỉ có một vài vật dụng sinh hoạt thường ngày đơn sơ. Treo trên vách lửa thừa những túm bắp có lẽ cũng đã từ khá lâu. Ở chính giữa gian nhà là một chức ban thờ bên trên có đặt ba chức bát hương Nhưng có điều lại không hề trao bất cứ một tấm dĩ ảnh nào của người quá cố Thế mò phén sách trên tay ấm nước bức tường bức chậm rãi ra giữa nhà Vẫn với cái giọng lạnh lùng và ánh mắt chẳng biết thiện cảm Nhìn đám bộ đội rồi cất tiếng Ngồi xuống uống chén nước đi Thế mò đặt mấy chức bát và ấm nước xuống sàn nhà Rồi cũng liền ngồi xuống Lời nói của ông ta nói như là mệnh lệnh, khiến cho cả tiểu đội ngay lập tức cũng ngồi xuống theo. Cầm ấm nước trên tay, thầy mo rót đều vào từng bát rồi lên tiếng dục: "Uống đi, nước dế cây thả đào ở trên núi đó rất tốt cho sức khỏe." Nhìn bát nước màu đỏ đang sóng sánh, cả tiểu đội ai cũng ái ngại nhìn nhau. Thầy mo quét ánh mắt một lượt nhìn tất cả đám rồi khẽ nhếch mép cười, bê luôn một bát nước uống cạn rồi nói: Tưởng bộ đội phải gan giả thế nào Uống đi không có chết được đâu Mặc dù không muốn Nhưng tất cả tiểu đội đều phải Bê bát nước lên Cố gắng nhấp một ngụm nhỏ Rồi đặt vội trước bát xuống đất Gương mặt của ai lúc này cũng tỏ ra hoang mang Bởi vì thích nước trong bát Khi cho vào trong miệng Thì tất cả đều cảm giác được Vị tanh tanh như là của máu Thế mò phén cười nhạt Rồi quay sang phía tiểu đội trưởng Cất tiếng hỏi Lần này vào bàn dựng lớp học cho lũ trẻ phải không? Mà cậu này hình như là vào bàn này cũng vài lần rồi thì phải. Tiểu đội trưởng lễ phép đáp. Dạ cháu có vào đây hai lần, nhưng chỉ là vào giúp bà con dân bàn thu hoạch hoa màu. Chỉ hai ngày là chúng cháu về đơn vị. Lần này chắc chúng cháu sẽ ở lại đây lâu hơn một chút. Thế mò phén gật gồ dưới ngức ánh mắt chầm đục nhìn thẳng vào mắt của tiểu đội trưởng. Khiến cho tiểu đội trưởng cũng cảm thấy có đôi chút bối rối Vẫn với cái giọng như là giả lệnh của thầy Mo rồi lại tiếp tục Nếu vào đây rồi thì cậu nên biết chỗ nào cậu không được phép đụng tới Gỗ gồi trong rừng này không có thiếu Nhưng mà phải chừa chỗ đó ra Nếu không con ma rừng nó về nó bắt đi Thì cả đám các cậu không ai thoát nổi đâu Tiểu đội trưởng lúc này liền lên tiếng đáp Giá cái này thì cháu biết, với lại trưởng ban cũng đã dẫn qua chúng cháu là đến hỏi ý kiến của thầy Mo, nên là chúng cháu cũng đang muốn hỏi thầy vị trí nào sẽ được dùng để dựng lớp học. Thầy Mo liền đứng dậy tiến lại trước bàn thờ, rời thò tay lên trên lô giơ một cuốn sách cũ kỹ, giờ ra chăm chú nhìn vào đó. Rồi sau đó nó quay lại nói một câu khiến tiểu đội trưởng và phân giật bắn mình dừng lớp học cạnh giếng nước, cạnh giếng nước khoảng 50m. Phan không nhịn được nữa mà buột miệng nói, nhưng nhưng mà chỗ đó có Phan đang muốn nói tiếp thì liền dừng lại, bởi ánh mắt của Thế Mô lúc này sắc như dao, đang nhìn Phan một cách đầy khó chịu. Thế Mô nhìn thẳng vào mắt của Phan vừa hỏi, chỗ đó làm sao? Cậu nói chỗ đó có cái gì? Tiểu đội trưởng Bit Phan đang lỡ lời thì bèn vội đánh lạc hướng sang chuyện khác. "Dạ không có gì đâu ạ, tại vì hôm trước chúng cháu có thấy chỗ cảnh giếng có một miếng đất khá bằng phẳng, nhưng mà bên dưới khả năng là có nhiều đá lớn, chúng cháu sợ là không có thể dựng nổi." Thềmon lúc này bất ngờ bật cười thành tiếng. Điều cười ấy mang theo sự mỉa mai, khiến cho cả tiểu đội lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu. Đột nhiên nông dân dừng lại không cười nữa. Kương Mẫn trở nên lạnh lùng như trước, rồi nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net